Kính thưa quý đạo tâm nam nữ. Phật dạy: Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tính. Tức là con người ai cũng có tánh Phật. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Con người mới sanh ra đều có tâm lành. Khi đến lúc trưởng thành, Cuộc đời trải qua nhiều, Trần ai khổ cực. Cuộc sống có lúc thịnh, lúc suy, Khi gặp nạn tai, thì kêu trời, kêu Phật. Lúc nghèo khổ gian nan, Thì trách thế gian, Sao có người giàu sang, phú quý còn có kẻ phải lầm than khổ nhục cũng bởi chưa thấu hiểu luật nhân quả căn duyên nghiệp chứng do những dục vọng ham muốn sanh ra tạo thành duyên nghiệp từ đời này sang đời khác Phải chịu luân hồi quả báo, Luân chuyển mãi mãi, không bao giờ dứt được. Vì hoàn cảnh cuộc sống mà phải làm điều sai trái, tội lỗi. Tranh giành, chém giết, lọc lừa, giả trá, Cha đạp lẫn nhau. Mất nhân tính Quên nghĩa nhân Làm cho trái đạo Làm người Kinh Sám Hối Là những thi thơ Của chư Phật Tiên Thánh Thần Gián cơ dạy đạo Mang ý nhân quả Để khuyến thiện Con người Đến chân Thiện mỹ. CD tụng kinh sám hối. Hội thánh thực hiện để nhắc nhở cho bổn đạo. Sám hối nghiệp chướng hướng thiện. làm lành, lánh dữ. Tu tâm sửa tánh. Trở thành người tốt. Nhân đạo vẹn toàn. Oh mm -hmm. lòng đừng so thiệt tinh hơn ngày đêm than thở giả hờn ích chi người sang cá là gì duyên trước kẻ không phận luôn ước cầu mai san vào trần việt san tở như đường chốt nhân bông hoa âm ngày tháng dập dồn giữ cho trong sạch linh hồn rèn lòng sửa nết đức tồn hậu lai điều hòa cương không tìm Tại mình rời nên mới theo mình Cũng như bóng nọ tùy hình Giữ lành hai lẽ công bình thường răng Khi giận thới lung lăng chẳng kề lục sư di bài lễ khấn cầu sao bằng ở phải buổi đầu thần minh tranh trận có đầu tư gì người làm phước có khi mắc nàng, kẻ lăng Đào sang ấy là nở trước còn mang duyên kia chưa dứt còn đang thương đàn Nếu vội trách người trên thì đó cũng co khi tái quả trả liền. đó đâu còn đêm vàng chuột mang đôi loòn đắng chăng trên đầu có bùa văn thầm thanh xem xem người tánh hạnh giữ hiền làm lành đặng hưởng phước duyên trong lòng lộc quyền giảm thâu, đừng tin kế độc sâu trong vàng mà gỗ gành quán trả thù vớ, trái quan nào khác mối tơ rối rồi không gỡ ba. ấy hình khổ già ta đau nợ khuyên làm lành trừ đỡ tội căn quay rồi phải biết ăn năn ở cho nhân hậu chế răng lòng ta hãy có dạ kính già thương đem lòng lấp ngõ tài hiền, xót thương đến kẻ tật quyền, đỡ nâng yêu thế bình quyền mồ côi. Làm con phải trao dồi yêu đào Trước là lo trà thao mẹ cha Lòng thành thương tưởng ông bà Nước nguồn cây cội mới là tố mây Gia trong sạch nữ nhi trường tiếp giữa cho tròn chính liệt mới mồng ở sao đang phận đạo dâu thọ chồng tiếp hạnh mới hầu gây ngoan đừng có cây dao sang chân nề không kiêng chồng khi về công cô ấy là những gái hung đồ xuôi chồng tranh canh hồ đồ sân si tân ngoan ngành không gì cô bác thôi lăng loàn bản tát khinh khi Ngài sao đọa chốn âm ti, Gông kềm khao kẹp ít gì rơn la. Người tai mắc đạo nhà kha dư, nghĩa anh em cứ sự thuận hòa Vẹn trọn đảo cá viền ba, Kinh anh môn chỉ thì là phận em. Trên thương dưới xếp xem kè nho Lúc lâm nàng chớ bỏ tránh xa. Cũng là một gốc xanh ra Gồm bao nâng đỏ ruột ra thương nhau. Người trung trực lúa Âu nở nước Hương lộc vua tìm chước an ban. Chớ làm con giặc tôi loan thuê sâu đóng đồ đừng toan kế tà phần làm tớ thật thà trung tinh với chủ nhà trọn kính trọn ngay áo cua no ấm hằng ngày của người châu cấp ơn dài nghĩa sâu đừng gặp việc câu mâu biên nhác mà quên lời phu thác dặn dò trước người già bộ xiển lo sau lưng giang cha so đo tất lòng, phải chừa thôi loài ông tay ao, bước học đòi khi giáo dòm nhà, Vĩnh lòng ngai thành thật tha, nói năng minh chính lời ra phải. Chớ quyệt ngữ mà khinh kẻ dài Đừng gián mưu hàm hại người Anh em bằng hữu kết nguyện Một lòng tin cậy phải kiên phải gì chẳng thấy khó mà khi mà thì gặp người giàu mà gì mà nâng Dầu khi gặp lúc gian trung cũng đồng giúp ít chớ đừng mặn ngon. làm người phải kính thờ thần thánh, giữ lời nguyện tâm thanh tưởng tình Hãy là niệm phật tùng kinh rèn lòng sửa nết khá như nguyện. Chưa thôi xấu đạo đi. trong nhà muốn việc chi chẳng khá sai lời dối người nào khác dối trời trời đâu dám dối xa đời ngổ ngang chớ lầm tưởng trong hang văn tin mà về Cánh biến lăng loàng. Con người có trí khôn ngoan. tánh linh hơn dần biết đàn lễ nghi, phải cho biết kình gì trên trước. đừng buông lời lân nước hồ đồ. Thuận cùng chú bác cậu cô Bà con chòm xóm ra vô khiêm nhường Thấy già yếu hẹp đường nhượng tranh Đừng chỗ đông buồn tâm quá vui Cật người ra già về xanh điều xích mích đau vui và hờn khi tế tử chớ lòng chớ về việc quang hôn thủ lễ nghiêm trang nhìn lòng chẳng khá lăng lòn lễ nghi dẹn giữ dừng chớ mong Giao ấy ơn trên giúp sức Phước ấm no túc thực túc y Thấy người gặp lúc tái nguy ra tài tê đồng loại cùng hơn thí bạc thấy trên đường miệng bắc miệng chay hoặc là đinh nhọn chống gai màu tay lợm lấy đôi hoài kẻ sao ấy làm thương. cõi hao khỏi tôn chẳng có đau mòn vốn thâm tiền bắt cầu đắp sửa đường liền kẻ qua người lại bước yên gọn gàng thấy ân hậu bà Tập tầm sửa tánh tự hòa Việc lành chẳng khá bỏ qua Tuy là nhỏ nhất cũng là công phu Năng làm phái nhật nhu hoạt nhiềm Lâu ngày dồn tinh đêm có dư phước nhiều tội quá tiêu trừ phép trời thuần phạm công tư chẳng gì thấy lỗi mọn chớ ghi chần ngại thường dạng làm tội lại hằng Vì chân tự thiếu thành đa Quả tài bao ứng chẳng qua mà Lúc subscribe cho kênh Đập dịp khá dò xếp càng liệu sức mình cho hẳn sẽ làm chớ đừng thấy của dây tham dục người làm quy ức cam động hình ở ngay thẳng thừng Tao hồ nết xéo xiên gặp chỗ ra tù. Trong đời rất hiếm giò phô, lường cần trao đâu dối tô cúng chùa. còn hôi hót tranh đua ba rồi phui thay lời danh lương tâm thường xét chúa rằng của không phải nghĩa chứ sanh lòng tàn người quân tử chẳng tha chịu khổ đâu làm điều nhục tổ hôn Không nhìn tội lỗi phép công nước nhà Bài trước đọc xuôi ra diệt quay Tổn cho người mà lấy lợi riêng Hễ nghe khua động động tiền Sửa ngay làm giải không kiên chúc nào người nghèo khổ biết sao than kề kẻ lệ nhiều cậy thế ủy quyền làm quan tinh kê đạo điên gạt thấu gia sàn đất điện của dân ta tôi tơ thôn lăn hung hiếp bức gai lạnh ép thiết đòi hầu. trong lòng mơ trước rất sâu, mai sao suy sụp đau đầu ra chi? Gái xương kỳ trai thì du đàng phá tán quan gia sản suy din làm người phải kha xét suy của rơi chớ lượm tham thì phải thấm. Còn một nỗi gián dâm đại Tội, lấy vợ người làm lỗi tiết trinh, tuy là trời đất rộng thinh, mắt giường sao nhang chiếu minh lòng người, lương tâm biết hổ ngươi chừa lỗi, mới biệt phân sừng đổi long mang diệt lạnh diệt dư đồn gian tuy là bông phước xương tan tiên. tiết hành giữ tròn danh gia Chớ học đòi mèo má gà đồng Làm điều nhục tổ hổ thông Tiếng nhớ giặt rửa biển sông đằng nào Trái trung hiếu sữa trao lối năm hằng hung quang tội máu nghiệt chẳng kẻ chế người thì không bằng có cay khát tìm tìm hằng ngài no đồ tánh sĩ lòng đừng điên nhát kiêu căng của tiền lang phí không ngần phải tiêu lòng trời đất thương đều muốn dần được háo sám tiên phật một màu thương cầm chẳng linh, nó cũng muốn như mình đặng sống, nỡ lòng nào tuyệt dứt trong dứt nòi, bận công kinh sách xem coi, vô càng sắc mạng thiệt thòi rất quá. chớ kiếm thế gọi ngoan sao cha lưới rập chim thuốc ca đốt rừng thương thay phá nọ lấy lừng tội căn bao ưng biết chừng nào ăn lại có kẻ hung qua dực rồi chém giết mạng người, đoàn năm lũ bãi dạo chơi hiếp người lương thiện phá đời hại dân, tua khá tưởng thương lận nòi giống hại xét gì mạng sống có cầu cũng đừng bài bạc lẫn nhau rủ ren ruồn quanh lấy sâu ăn đầu phải hiểu biết mãi sau tuần khắp xét cha phát người hung ác đọa xa tị sống dương thế hành thì căn bệnh suối tai nàng chấp chính theo mình ăn năng khử đông xét cho đừng cố quán thầm ló gây hoa đem lòng thù hăm dọ rắp đường đốt nhà tháo công phá mương nước tràn lục ngập ruộng vườn tán Thêm liều mạng đẳng toán đổ tội, Cho người hiền chịu lỗi dương mang. Khi hồn lè khỏi trần gian, qua ra ngã quỷ cơ hàng khổ, đời nhiều kẻ khi thần thì đời nhiều kẻ khi thận thì thanh âm mũi lòng tinh hành gù gánh thế ai làm phải làm lành xiêm dèm cho đặng khoe danh của mình Lại còn có tinh tịnh hiềm đồng, Suối phân chia thân tộc rũ rà. Làm cho chồng vợ lìa xa, Cả đời nghiệp báo quan gia chắn rậu. Muôn tranh đặng khỏi nơi tội quá, lanh kẻ tà chẳng khá nên gần, Thi tiền thi bạc chân bằng người đau thi thuốc thanh thần Phước ban đêm thanh dân chơ kẻ thơ lầm lỗi ngô ngang âm đại gông trống sẵn sàng giờ khi thác xuống cổ mang hành hình các thơ truyền quê tình xe quỷ Kéo để đợi làm lụy luân thường Nói lời tục tiểu không nhường Tôi hành cắt lười trăm đường kế thai Lại có kẻ miệng ai lòng dài tới làm chùa dối cày ỵnh kinh ăn gian xơi bớt cho mình dầu quá dương pháp luật hình diêm dương thêm những sài gia nương cửa phật của thập phương châu sau đó là âm ti giọng kèm khao kẹp chân khi nào rồi thấy dây chữ rớt rơi lườm lây đốt ra cho bò chạy dòng sông thủy triều dâng tại biến động. lòng hằng giường ây phước đồng ăn chay chiều cực khổ đắng cai biết mây cuốc cài bừa gieo cây gặt đông làm ra lúa gạo dài công dầm mưa gian nắng kẻ nông nhọc nhằn, nhờ diêm đế đức cao ân nặng, tìm lúa khoai người đặng no lòng. ngày ngày dòng niệm chớ dông, chẳng nên quy hoại mới phòng khỏi quang chớp hiểm độc giả lang lẩn lừa nhân thất mùa bế giữa gắt gao. chờ khi lúa phát giá cao khai ra trả dung lời cho khâm chớ quán giả tham lam hưởng nhạo bội nghĩa Trở trao trước sau lưng hồi thưởng phạt rất màu chuyện thân tay thế ngựa trâu công đàn người Phú túc dung nền âm tức lấy lòng nhân giúp sức trở nghèo chớ sanh trước hiểm hẹp eo, lời tăng qua vốn kẻ nghèo xiết thân, làm mặt phải bạc ngàn cúng Phật, ép kẻ nghèo cô đất cầm giường, Phật trời nhân vật đồng có đau hưởng của bất lương mà mời phần làm chủ lấy lời nhỏ nhẹ mà nghiêm trừng mấy kẻ tôi đòi đừng lòng nham hiểm hẹp hồi buông lời chửi độc ác tội dư tích trớn, chốn âm cung luận sự nặng nề, tranh đoan khảo kẹp gúm gây thành hình khổ não chẳng hề nới tay, miện anh cảnh nhiều thai hình dương trầm tối quá vậy đầy thanh hiền tinh sách dài bài lòng người ám muội lỗi gây ra hoài kẻ lộ mảng chế bài kinh dây rằng thác rồi còn kể ra chứ nhàn tiền trả qua tức thì tội dư con cháu một khi đòn bồi chớ quấy tưởng luân hồi phi lý mà hung hăng chẳng nghĩ chẳng suy thi hài như Cổ biết gì linh hồn là chủ thống tri Việt đời lúc chung mạng dứt hơi hồn xúc quỷ vô thường sẵn chất đêm đi chắc hồn đến chốn âm tìnhếp đẹp công quả chẳng ly mãi hào Người nương thiện xa vào thông thà Kẻ tội nhiều đại đó rất mình Phật trời xem là yến linh hành cho tan xác cuộc phức hiếu sai cưa đốt dạ mổ bụng ra phanh rã tim gan chuyển thân trở lại trần gian sanh làm trâu chó đội mang lông sừng kia những gái lấy lừng hành Bỏ dạng đồng rốt nấu thảm kinh Vì trứng trinh tiếc chẳng dình Có chồng còn lại ngoại tình giới cha ghẹ tham lời cột mái cột môi chuốt trao lời giả dối ngọt ngon dỗ dành ruồn quên gái non làm hứa hoài tiếp chào con nhà người lòng lang đọng vui cười hưng hờ chốn diêm đình phạt quở trừng rắn gông thềm khao khẹp lắng xăng hành cho đang kiếp tội căn đã làm ngục đau kim cầm giam phàm ác tanh giang dâm hành phạt gốm ghê giáo gươm bên nhọn tư bề Chém đâm máu chạy tràn trề ngục môn Hành đơn chết quận hồn sống lại Do đầu thái âu tại thánh lâu ngày đêm đưa rước chững hầu công bình thiên đạo phép màu chi linh móc nhọn dẫn treo mình nhông nhanh cuối đạp đồng rất mạnh gia dần Ấy là pháp biển lương cứng, đó gian đông thiêu thánh thần chẳng kiên. Bày chúa giữ mang xiển chay đại, thấy tội nhân sum lại phân thấy hình nay phác vẽ dài ngay khinh khí tam giáo đoạn đài thế này ao nước nóng sôi thì xúc sùng, sùng dầm cho người ra rụng thịt xương cũng gì lòng và vô lương để buôn bất mục chẳng thương đồng bào nhiều gột núi như đau chôm trộm thấy dùng mình tan độm rất ghê thấy người mau dẫm dây tiếng la than không tư bề rùm tay phát những kẻ xưa ngái ra dài tớ phạn thầy quan lại bất trung hành rồi giam lại âm cung ngày đêm đánh khảo trăng cùng xiềng gông mây hình bao lạc cột đồng voi voi đốt lửa hồng anh vội chối loạn Trôi người vào đo sác chà vì chứng hung bạo đốt nhà bắn sơn có cột giữ nhân răng đưa vô gặp tội nhân vào vô sẽ thấy ấy vì lòng dạ chẳng ai giết người lấy của bị nay hình này Ao rộng lớn chưa đầy quyết phận, số người vào lặng lội nhòm thay. Đánh hôi mình mây di đầy, trôi lớn hụp xuống gậy cây đánh đầu để hành kẻ chưa. tô lượng của trù em người giửi rửa tô tâm đồ dơ giặt đổ rạch xong đường khi quê trước thắng xong chô trong nhọn liền liền đánh khâu cha tội nhân gian dạo ngược ngang hành người đế dịch trở quan thừa năm hàng đói mưa toàn bức nghèo. Hành chướng gian ngộ nghịch lăng đoàn, Liệu mình tự dân không màng thảo ngay Xuống địa ngục đỏ đại hình mai Đúng số rồi còn phải lung hồn quá công xem xét đền bồi lành siêu giữ đọa thêm nhồi tội cắn câu nay Hà bắc ngang sông lớn tôi nhớ qua ốc rậm dùng hục chân gián lại gặp gìn nhào đầu xuống đó của kình rẻ thay nhiều thứ rắn mặt mài dữ tợn ngóng cổ trong mắt tròn dòm người gấp thay nuốt sóng ăn tươi vì bài thơ kiện móc bươi suối lời trong núi lửa bãi hơi tan khét linh hồn người đầy ngẹt trong ngoài phát răng. bài ra thuốc độc phá thái tuyệt loại người ở thế mấy ai khỏi lòi biết lạc lầm có kẻ tưởng trời tinh phật mà trong lòng chẳng thật kinh thành lắm nguy nguyện vái làm lành tai qua rồi lại giả đành phố vong chớ thái quá đừng lòng bất Cánh, phép tu hành luyện tập nhiều ngày làm lành xem phải nói nhai giữ ba điều ấy thiệt rải phước duyên lời kể sáng đi truyền thật thà, chẳng dùng những tiếng sâu xa, e không hiểu thấu diễn ra ít gì, chớ buôn tiếng thì phí về vậy. Hãy người nhớ miễn miễn thay bình sao dầu đến chuông diêm đình linh hồn trong sạch nhẹ mình thành Hãy trong cho kênh mộng Mì Mmm. Trong sạch cho mình thành. trong subscribe cho